Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của Thực Đặc Công Anh Thực của chúng ta có vẻ như là không muốn là một người lao động bình thường nữa Sau sự ra đi rất là bất minh của bố và của mẹ mình Anh đã dấn thân vào con đường trả thù và bước chân vào thế giới ngầm đầy máu tanh Con ngõ nhỏ cũng đã có rất nhiều biến động Có vẻ như là nó đang dần dần thay đổi theo dòng của thời đại Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục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 đặc biệt là đang là vụ trà xuân thì trà rất là thơm rất là dễ chịu là vụ trà có thể coi là ngon nhất trong năm à, bên cạnh đó thì biển bắc nó đang vào mùa nồm không khí nó rất là ẩm ướt khó chịu các bạn đừng bỏ qua sản phẩm nụ bồ kết hoàn toàn tự nhiên của hà tụn có thể à, thanh lọc không khí ở trong nhà dễ chịu trừ tà khử uế giống như các cụ mình ngày xưa hay đây, sử dụng cây bồ kết qua shop ở bên dưới hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn để đặt hàng Và được những ưu đãi tốt nhất từ A Tún Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Thược Đặc Công Tập 4 Trở về sau chuyến đi Việt Trì Trong lúc đợi Lão Biểu Sông lâu thực hiện giao kèo Thược đứng trước hai lựa chọn Nghỉ làm, tìm công việc khác Rồi sống đời tự do Hoặc quay lại nhà máy Bởi vì phép năm cộng với những ngày nghỉ Theo chế độ đã hết Chán cảnh một tháng đi làm đủ 26 công Tuy nhiên do không thích Bon Chen ngoài xã hội phức tạp Thược quay lại công việc quen thuộc của mình Bởi anh vẫn phải duy trì cuộc sống Giả sử trở thành lao động tự do Không nằm trong biên chế Nhiều chế độ và quyền lợi sẽ bị cắt Đó là còn chưa kể Phải bơn trải ra ngoài đâu có dễ Hàng ngày đạp xe từ phố Trần Nhật Duật Đến phố Bà Triệu Chỉ cần nhìn về hè là đủ hiểu Người khôn của khó như thế nào Khi một suất biên chế nhà nước Chẳng phải ai cũng có Anh sợ nếu như mình bỏ ngang Rồi đến lúc ôm mũ cối đứng gốc cây Hút thuốc lảo vặt ở ngoài hàng nước trẻ Như biết bao nhiêu người khác Tạm chưa động đến số tiền Thuộc dậy sớm nấu cơm Cho vào cặp lòng như ngày trước Duy có điều khoản muối dưa anh chẳng dành cho nên cơm chỉ có lạc giang hay bỉa đầu rán. Với một người sống độc thân như vậy cũng chẳng vướng bận. Thược tạm hài lòng với những gì mình đang có. Sắp đến 100 ngày của mẹ, mối bận tâm lúc này của anh mãi ở trên tận biệt trì. Sau một tuần làm ca sáng, Thược chuyển sang làm ca đêm tuần kế tiếp. Ban ngày khi quay về nhà ngủ, anh cảm nhận rõ sự thanh bình trở lại. Không còn cảnh cãi nhau, thậm chí nếu như làm ca sáng. Buổi đêm, nhà ông Ba Đen cũng chẳng còn tiếng nện gót chân của bà Hân. Đơn giản vì ông ấy cùng con trai đã ngồi tàu hỏa vào sông bé. Tiếng cãi nhau từ bên nhà cô giáo ngả cũng chẳng còn. Đại diện tòa án đã cử người về tận nơi hỏi thăm làng xóm về hai vợ chồng nhà giáo. Theo những tiến thở mai cho biết, sau hai lần hòa giải không thành, họ sẽ xử thuận tình ly hôn. Bởi họ chưa có con chung cho nên mọi việc cũng dễ Còn một điều quan trọng Khiến cho thầy giáo Tuấn nhất quyết Không chịu ly hôn Ngôi nhà đang ở là tiêu chuẩn nhà nước Phân cho bố mẹ vợ Nó đúng ra là thầy đang ở rẻ Cho nên sẽ phải rời đi Chẳng có quyền lợi gì Dù hạnh phúc của một vài gia đình lung lay Bù lại nó cũng phản ánh mặt tích cực Mà ít người nghĩ đến Dạo gần đây thuộc thêm yêu dãy tập thể Bởi vì cô giáo Ngà đã chán nuôi lợn do căng thẳng với chồng Nhà anh đã bán lợn từ ngày mẹ mất Kế đến nhà ông Ba Đen Cũng đã cho xuất chuồng hai con Để lấy tiền vào Nam Tự dưng không còn nghe Tiếng lợn réo cộng thêm mùi cám chua lét Lét đã biến mất Vậy là chất lượng cuộc sống ở đây đã được đẩy lên rất nhiều Đang tính nằm ngủ trưa Sau đó sẽ dậy đi xếp hàng mua thực phẩm Thược bất ngờ nghe tiếng gõ cửa Dù giờ này mọi người đi làm Sau khi vợ chồng cô giáo ngà Trên bờ vực chia ly Anh biết cảnh vác giá Sang nhà mình vay gạo không còn Chưa kể nếu như mà sang vay Cô giáo ngà sẽ chọn buổi chiều Và đợi anh mở cửa Không phải cô giáo ngà Người gõ cửa đương nhiên là bà Hoài tổ trưởng Bởi anh đâu có khách ghé chơi nhà Vào giờ hành chính Đang muốn nằm ngủ thêm chút nữa Tiếng gõ cửa lại vang lên Thược bực bội ra mở cửa Vừa thấy đồng đội cũ xuất hiện Thược vui mừng kéo ngay vào trong nhà. Vừa may, anh đã chuộc lại bộ bàn ghế bằng gỗ cẩm lai. Sao là vị khách đầu tiên được ngồi ôn cố tri tân trên bộ bàn ghế đó. Sở dĩ thuộc nghĩ dài dòng như vậy bởi năm xưa, trước khi vào chiến trường, anh cùng sào và đồng một đồng đội ngồi ăn bún chả ở chính tại bộ bàn ghế này. Biết hoàn cảnh của bạn khó khăn, nếu có mặt ở Hà Nội giờ này, hẳn là phải đi từ sớm cho nên chưa ăn gì từ bến xe về đây. Thực đoán bạn mình cũng quốc bộ. Bởi vì tiết kiệm và chẳng có tiền. Mở tủ lấy hai gói mì milliket. Vẫn để dành mãi chưa ăn. Thực rửa nhanh mớ rau cải bắc bếp đun. Khi bưng mâm, có hai bát mì bốc khói nghi ngút đặt lên bàn. Thực tuyên bố chắc nịch Quê ông trồng nhiều sắn, chỉ để ăn nộn cơm. Gói mì này tôi đoán là cũng làm từ bột sắn thôi. Nhưng được cái ăn ngon chẳng kém gì bát phở. Sau gật đầu tấm tắc... <cười> con trẻ nhà tôi có nước mì trộn cơm nguội, có khi sời hết cả nồi gan, <cười> đói ăn gì chả ngon. Sơi xong bắt mì, thuộc bưng ấm chạy ra đầu ngõ mua trà, bởi vì anh hiếm khi độc ẩm như các cụ già. Mở cửa nhưng vẫn buông mành, dù giờ này mọi người đã đi làm hết. May ra có nhà ông Tiến thợ may cùng với bà Hoài tổ trưởng ở nhà. Ông Tiến sống phong lưu, ăn vận chỉnh chu chỉ ngồi nhà, với bà con trong ngõ cần giúp đỡ, ông luôn tận tâm chu đáo. Riêng việc tối nào cũng bật vô tuyến pha trà rồi mở rộng cửa đón khách, thuộc đánh giá cao hơn những nhà giàu ở ngoài phố. Hôm trước, khi nghe mọi người kháo nhau, nhà thành lợi đóng cửa xem vô tuyến mà kệ cho bọn trẻ con hé mắt nhìn qua khe cửa. Có lẽ do ghét khó thói khoảnh độc của nhà đó, từ đó cũng chẳng ai lai like vãng xem vô tuyến, dù bà vợ có mở cửa. khác với ông Tiến luôn quảng giao, bà Hoài tổ trưởng để ý mọi nhà rồi đi báo công an. Tiếng xoe xoe của bà nhiều lúc át cả tiếng ve kêu đinh tai nhức óc. kêu mãi mỏi mồm, dạo gần đây thuộc thấy bà Hoài cặm cụi làm việc, chẳng bận tâm gì đến việc của nhà khác. Không vội dục bạn, thực đoán từ việc trì về Hà Nội. Sao chắc chắn là phải báo tin quan trọng, như vậy là có thể khép lại ân oán để mà sống tiếp trời nóng, thuộc nhắc bạn cởi tròn trần ra cho mát, nhà cũng không còn người cho nên khỏi phải khách sáo. uống xong chén trà, sao nhìn quanh nhà không thấy điếu cày, đành tặc lưỡi chịu thèm vậy. biết bạn mong tin, sao từ tốn kẻ tường tận lại trước khi ra quán nước về hè, bắn vài bi thuốc lò cho đỡ nhạt miệng. lão biểu không hổ danh là ông chùm sông lô. Không những tìm được cách xử lý gọn Gã Hà văn tiên Với mật danh là Trương Tuần Lũ đàn em của lão trùm còn theo dấu Thằng Tuần Đinh Có tên là Mọc hiện đang trốn ở trên Nari Gã đó là người Tài Có lẽ sau khi gây tội ác Sợ bị pháp luật trừng trị Đã trốn về quê ẩn náu một thời gian Hoặc nghe tin gã tiện Đã đền nợ máu Thằng Mọc sợ như là chó gặp pháo Phải trốn ở gầm giường Biết chắc chắn ở bên ngoài Chẳng có ai xào thấp giọng Sáng thứ ba tuần trước, Lão Tiện bị một con châu hút thủ bùng. Khi có người phát hiện ra thì Lão đã chết cứng đờ, ruột gan sổ hết cả ra ngoài không ạ? Không cần biết là Lão trùm biểu làm kiểu gì, châu húc hay là lũ đàn em nhận lệnh triệt hạ. Sao nói đó là tên vui bởi kẻ ác về đền mạng. Tuy nhiên khi thấy bạn hỏi về thằng có tên là Mọc, lúc này sao cho biết? Lão biểu có nói ngay từ hôm gặp nhau ở trên bè. Số thuốc phiện đó chỉ có thể dùng để đổi mạng được của thằng cha Tiến. Riêng thằng Mọc là phần phát sinh cho nên lão chỉ cung cấp thông tin tự giải quyết. Nếu muốn người của lão ra tay thì phải chi thêm một khoản nữa. Đặt tờ giấy có ghi rõ bế văn Mọc sống ở khâu nhòa trên nari đẩy về phía người bạn. Sao khẳng định kẻ sát nhân bây giờ như cá nằm trên thớt. Giờ là đến lúc quyết định thời điểm ra tay Số thuốc viện đã đưa hết cho lão biểu Giờ chẳng thể kiếm thêm Tiền thì vẫn còn nhưng thược nhất quyết không chi thêm một xu Theo suy nghĩ của mình thực đoán Lão Tiến nếu là Trương Tuần sẽ chủ mưu chủ vụ giết mẹ anh Kẻ trực tiếp ra tay chắc chắn là thằng Mọc Giờ đây mối thù đã tạm trả xong Anh muốn biết lão tên chỉ là ai do muốn dốc hết toàn bộ đường dây bóc buôn quốc cấm này đi muốn biết được việc đó chỉ có cách duy nhất là đi bắc thái một chuyến để lùng bắt thằng mọc không muốn xào còn gánh nặng gia đình phải về mình thược đi mua bánh mì cùng với một túi mì sợi anh cho vào túi nhắc bạn mang về làm quà cho vợ con buổi trưa đèo bạn sang phố đinh tiên hoàng đại bát phở thìn bờ hồ trước khi trở ra bến xe để quay về việt chỉ Dù chưa đến 100 ngày của mẹ Việc lão tiền Bị chết thảm đủ để khiến cho anh Bớt ai náy khi cố giữ Chỗ thuốc viện cho riêng mình Đợi con xe khách cũ nát nhà khói đen Mù mịt rời đi Thược đứng trước một lựa chọn khó khăn Nếu anh đi đến bản khâu ngạc nhòa Để túm cổ thằng Mọc Thì chắc chắn Lão quản đốc phân xưởng chẳng để yên Bởi anh nghỉ quá nhiều Muốn quay lại nếp xưa Thược phải về chuẩn bị ăn cơm Rồi lại chuẩn bị cặp lồng nếu không sẽ đi làm muộn. Thời gian cuối ngày trôi nhanh. Đạp xe chậm chậm từ chợ gạo về nhà, anh giống như người mộng du chẳng thể dứt khoát được. Khi về tới nhà thì bất ngờ thuộc nhận được từ chị Hân, vợ ông Ba Đen một chiếc bánh trưng, dù còn lâu mới đón Tết. Không giống như là bánh trưng nhân thịt ở dưới xuôi, đây là bánh trưng nhân cá chép. Theo lời của người hàng xóm, đây là đặc sản của người Tây, được gọi là Pẻng ho Ngồi xơi thử một góc bánh trưng kỳ lạ Thực nhận thấy nhân bánh Không chỉ có thịt cá chép Họ vẫn cho một chút thịt mỡ Cùng với lá gừng và rau răm Vốn không phải là người sành ăn Vợ ông Ba Đen nói Gạo nếp nương đó Làm bánh ngon hơn Kỳ thực Thực vẫn thích bánh trưng kiểu truyền thống Dù gọi ông Ba Đen là chú Vì đồng tuế với bố mình Thế nhưng vợ ông còn trẻ Cho nên Thực gọi là chị Kiểu sưng hô này hồi trước thì hơi bất tiện Nhưng lâu dần rồi quen mồm Cho nên cũng không có vấn đề gì cả Không phải nấu cơm mang đi Ăn hết một phần tư cái bánh trưng Chỗ còn lại Thuộc cho vào túi Để ăn giữa ca Như vậy có thể bớt được việc đi nấu cơm Khi dắt xe rời con ngõ nhỏ Anh vẫn có đủ thời gian Để suy ngẫm Có một điều khá là dùng trùng hợp Trong khi Thuộc còn đang đấu tranh tư tưởng cho việc Nghỉ làm để tìm đến bản người Tây Ai ngờ bữa tối của anh Lại chính là bánh trưng nhân cá chép Đặc sản của họ Từ giờ bà Hoài chán đâm bị thóc Chọc bị gạo Bà Trinh hết bạn cùng nói xấu người khác Cho nên ngồi tiệc ở nhà Nhờ vậy Thượng không còn bị hai người đàn bà Hân không còn bị hai người đàn bà Rủ dê Buôn chuyện, xét về tuổi đời Hai bà hàng xóm còn hơn cô cả một giáp Bởi vậy họ luôn khen chồng cô tốt xấu lấy được vợ trẻ Khen cô được chồng chiều Cho nên chẳng mấy khi động tay vào việc nhà Như người ta vẫn nói Ở trong chăn mới biết chăn có giận Chồng cô chiều đủ thứ là có thật Duy có việc cần chiều chuộng thì chẳng ổn chút nào Ngồi trong căn nhà bình thường thì chẳng lấy gì làm rộng rãi Bây giờ lại còn ở một mình Đâm ra Hân thấy trống trải Đã bảy lão chồng tham lam keo bẩn Còn cố bán nốt bộ bàn ghế Cho hàng xóm hòng nhặt nhạnh thêm một chút tiền Sống dưới chung một mái nhà cùng nhau Đã chục năm có lẽ Cô vẫn luôn ghét cái loại bọn do đái chấu Nhặt nhạnh từng đồng từng hào Để mang vào nam cúng mụ Cho mụ vợ già cùng với đàn con cháu Nếu như lời kể của lão chồng là thật Hân nhẩm tính Bốn người con trai con gái khi xưa Nay đã yên bề ra thất Lão đi biển biệt 25 năm Bây giờ quay về Cháu nội cháu ngoại đã đầy đủ Đâu có thấy buồn Tiễn lão chồng vào Nam Đợi ngày tòa sử vụ ly hôn Vâng lệnh ông cậu ruột Hân đã đến bản khao ngào Để gặp thằng Mọc Theo những gì thằng Tuần Đinh kể lại Nó vâng lệnh lão Hà Văn Tiên Dìm đầu bà Cội vào sâu nước Cho đến khi tắt thở Không tìm được tiền hay thuốc phiện do Lão Thuốc cất giấu trước khi chết Cả hai đã quay về Việt Trì ngay trong đêm Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra Việc Lão Tiên bị châu hút chết khiến cho thằng Mọc có phần giật mình Vội vàng bỏ về quê Gặp Hân nó tổng tộc kể hết tất cả đầu đuôi Lão Tiên dường như cảm nhận thấy nguy hiểm Lão đang có ý định xin nghỉ phép Chỉ tiếc là cái chết đến với lão quá đội bất ngờ. Không còn bộ bàn ghế, Hân ngồi ở trên giường thưởng thức món bánh trưng nhân cá chép. Với kinh nghiệm của mình, cô tin chắc cậu thuộc hàng xóm, không phải là thủ phạm. Khi cụ tiên chỉ sai gã tiên Trương Tuần, sọc vào nhà bà cội rồi gây án mạng, Hân cảm thấy bề trên hình như đã bắt đầu lú lẫn, bởi thủ đô đâu có phải là nơi có thể tùy tiện giết người. Rất may cái chết nó chỉ như một tai nạn. Hôm đưa bà Cội xuống Nghĩa Trang Văn Điển Hân thở phào nhẹ nhõm Khi thắp hương trước nấm mổ mới đắp Như vậy là bên công an sẽ chẳng nghi ngờ Chưa có sự liên hệ rõ ràng Giữa cái chết của Hà Văn Tên Với cái chết của bà Cội Nói trả thù thì lại càng sai Bởi thược đâu có phải là dân giang hồ gì Hàng xóm bao năm vì vậy Cô biết rất rõ Không dễ gì một người biết mẹ mình bị giết Lại giữ trong lòng mà không đi báo công an Như vậy họa trăng có mà là sắt là đá Dù người cậu ruột được ông trùm của đường dây chỉ định làm lý trưởng Rõ ràng việc xảy ra ở con ngõ nhỏ Ít nhiều cũng bị ảnh hưởng Khi xưa ông Thước chết bất đắc kỳ tử Hân đã từng đề nghị mua lại chiếc xích lô Bởi nghi ngờ thùng đồ là nơi cất giấu tiền và thuốc phiện Đáng tiếc cụ tiên chỉ cho rằng nơi đó chẳng có gì Cho nên xích lô được bán cho một lão ở chợ Long Biên. Sau này khi lão tiên cùng với thằng Mọc xông vào nhà bà Cội đòi hàng không được. Hân bí mật nhắc hai gã ra chợ Long Biên để tìm con xích lô cũ kiểm tra. Do xe đã thay đổi, khiến cho mọi việc cũng chẳng được như ý. Dùng xong bữa tối, nhìn chung nước vơi đi một chút. Do đi vắng vài ngày không dùng đến, Hân dắt xe rời khỏi con ngõ nhỏ. Lúc này nhiều người đã ngậm tâm sang bên nhà ông thợ may xem nhỏ vô tuyến. Phụ nữ ngoài 40 sống một mình khó có được hạnh phúc. Nếu sống cảnh rổ giá cặp lại thì cô thà ở vậy còn hơn. Trong khi đứa con ruột của mình để người khác chăm lúc ấy chỉ sợ cô lại phải đi chăm con của người khác. Khi đã xác định rõ hân tập trung kiếm thật nhiều tiền hòng thoát khỏi cảnh sống như hiện nay. Trong lúc mọi việc dối như mớ bồng bong, tất cả hoạt động mua bán đều bị dừng lại. Chừng nào cụ tiên chỉ chưa hắng giọng thì không kẻ nào dám đói quá, ăn vụng, túng làm liều. Đến lúc rồi rước hỏa vào thân. Trong suy nghĩ của mình hân đoán, ông Trùm vốn là con nhà chức sắc thời xưa. Chính vì thế mọi vị trí trong đường dây đều gợi nhớ đến đám kỳ hào lý mục thời phong kiến. Duy có điều cô chưa thể nghĩ ra là đã mất công đặt thứ bậc kiểu như vậy. Tại sao ông Trùm không nhận luôn danh xưng là tránh tổng cho oai? Nghe nhắc đến cụ tiên chỉ, tự dưng cô hình dung một ông già khú đế đại vương dựng xe trước cửa. Hân không phải lên tầng 2 bởi ông cậu ruột đang ngồi ở tầng 1 đọc báo. Đặt mấy món đặc sản mua từ trên Bắc Cạn về làm quà cho cậu mở. Hân thuật lại những gì mình đã thực hiện. Duy có điều thằng mọt nhất quyết không đi trốn. Nó sợ nếu như nó mà rời bàn. Không khéo còn chết nhanh hơn. Vẫn chăm chăm nhìn vào tờ báo. Ông Hào nói nhỏ. Chỉ đủ để cho hai cậu cháu nghe. Lão tên chị Đang ở là có nội gián. Khiến gã Hà Văn Tiên bị giết. Khốn nạn ở chỗ. Lão nghi cậu là người đứng sau. Hân thẳng thốt. Làm, làm gì có cái chuyện đó. Cậu. Cậu bao năm nếm bật nằm gai Mới có được ngày hôm nay ấy. Ông hào cho biết Cùng lắm là trạng chết Chúa cũng băng hà Thói đời một mất mười ngờ Số thuốc phiện bị mất không nhiều Số tiền chẳng lớn quá So với hoạt động của đường dây Theo những gì xảy ra Cái chết của gã Trương Tuần Do bọn khác nó thịt Lão tên chỉ ngồi cao Quan sát mọi việc đều rõ Tuy nhiên có lẽ là do muốn mượn gió bẻ măng Cho nên cố tình làm căng như vậy Khi người ta đã không ưa thì dưa cũng có giỏi Chưa kể Cố tình vạch lá tìm sâu Chính là nhằm để chút tội lên đầu kẻ khác Chẳng phải bỗng nhiên Lại có sự đổ thừa Dường như lão trùm cảm thấy cái ghế tên chỉ của mình Bị lung lay Lão tính chơi đòn giản mặt Kiểu chém gà dọa khỉ chẳng ăn thua Lão tên chỉ muốn Dập luôn cánh tay phải đắc lực của mình Là lão lý trưởng Như vậy sau này sẽ không có kẻ nào dám ho he. Vất vả bao năm, có những lúc tưởng chừng chẳng bán được dù chỉ một bi thuốc phiện. Ông Hào thấy lão tiên chỉ bạc như vôi cho nên uất hận. Cái trò qua cầu rút ván đâu chỉ có một mình lão thảo. Ông leo lên ngồi được ở vị trí này. Đương nhiên là ông cũng giành mọi luật chơi. Năm ngoái khi lão thuốc chết đột ngột, ông mất đi một cộng sự thân tín. Nhưng may mắn là còn có đứa cháu gái giúp sức. Có lẽ không thu hồi được tiền và thuốc phiện từ Lão Thuốc. Đầu óc của Lão Tiên chỉ đã nghĩ ông sơi gọn chỗ đó. Bởi ông và kẻ đã chết vốn quan hệ mật thiết với nhau. Chưa rõ Lão Trùm sẽ làm gì tiếp theo. Ông Hào dặn cháu gái nếu mình có mệnh hệ gì. Không ai khác Lão Tiên chỉ là người đứng sau việc đó. Có lẽ nhận thấy mình đã tính sai thời điểm. Ông thở dài, giọng đầy tiếc nối. Biết thế hồi xưa, cậu nhảy lên ngồi ghế tiên chỉ Như vậy, đỡ cảnh thằng Còng, làm cho thằng ấy Chẳng muốn bị rơi vào vòng xoáy, đấu tranh quyền lực. Hân bất ngờ nghĩ ngay đến phương án khác khả thi hơn. Nó sẽ giúp cho người cậu ruột, làm ông trùm của một đường dây buôn hàng quốc cấm mà không bị ai ra lệnh. Không muốn giữ trong lòng sợ quên, Hân nói. Theo cháu. Cậu nên ngầm báo tin lão tiên chỉ liên quan đến cái chết của bà cội. Cho người con trai của bà ấy. Khi đó cậu chẳng phải bạc tóc lo đối phó. Để mặc tay thuộc sẽ thay trời hành đạo. Ông hào rên gì? còn con lão thuốc Có phải là dân giang hồ đâu. Mà hy vọng vác dao đi nói chuyện được. Không khéo. Nó... No. Nó báo công an là toi cả lút đấy. Hân thở dài vì cách này không được, cách kia cũng chẳng xong. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, cô xin phép về nhà nghỉ. Rồi sẽ suy nghĩ thêm, tính chuyện hợp lực lật đổ lão tiên chỉ. Còn một điều khiến Hân băn khoăn nhưng chưa tiện hỏi. Cho đến tận ngày hôm nay cô vẫn không biết lão tiên chỉ là ai. Đã có lần cô muốn hỏi ông cậu ruột câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng và lời nhắc nhẹ biết ít thì sống lâu nghe chưa quay về nhà khi chương trình vô tuyến vẫn còn hân tranh thủ tắm giặt vì máy nước đang vắng sống một mình Chẳng được quát con hay dỗi chồng Tự nhiên cô thấy cuộc sống mất ý nghĩa Không rõ Ông cậu ruột sẽ làm gì để rửa sạch tiếng oan Nỗi ác cảm với lão tiên chỉ Khiến cô mong cho cậu Hào Sớm lật đổ lão đó Rồi làm chùm cả một đường dây khép kín Nhờ có phích nước sôi hòa vào xô nước Hân không cảm thấy lạnh Dù nhà tắm thông thống Không có mái che. Giá như lão chồng biết quan tâm đến vợ Và cuộc sống hơn Có khi lúc ấy, cô chẳng ngu gì mà dính vào công việc phi pháp. Luôn lơm lớp lo sợ rồi có ngày bị tra tay vào còng số 8. Ngày trước chiến tranh, việc đi lại khó khăn nhưng ít bị để ý. Chỉ cần khoác bị cói, ăn mặc lam lũ sẽ chẳng ai để ý. Đất nước thống nhất nếu như đi khỏi nơi cư trú một vài lần không sao. Đi thường xuyên, lúc đó sẽ rơi vào tầm ngắm của bà tổ trưởng. Nhiều lúc thấy nguy hiểm, khiến cho hân trùn bước. Ngặt nỗi, một khi đã đã bước chân vào con đường này, chỉ có cái chết mới rút được ra. Biết vậy cô cắn răng chịu đựng. Ở cái tuổi nếu như lập gia đình sớm, không khéo con cái đã là sinh viên đại học, cô biết mình chẳng thể tiếp tục lún sâu hơn. Để ôm hận sau song sắt của nhà tù. Trong suy tính của mình tối nay, Hân muốn người cậu ruột hạ bệ lão trùm. Như vậy cô mới có hy vọng thoát khỏi mớ bòng bong tội lỗi Đi mãi trên con đường tối Thấy ánh sáng từ xa là phải chớp lấy kẻo muộn Dù ánh sáng đó được thắp bằng cái chết của ông trùm Mặc bộ quần áo ngủ mai kiểu Sài Gòn Hân bưng chậu ra máy giặt Do muốn tiết kiệm nước ở nhà Do không còn nuôi lợn Khoản nước sinh hoạt cũng đỡ tốn Bớt đi việc nấu cám Khiến cô nhà nó hơn hẳn Thong rong ngồi giặt quần áo ở ngoài máy nước Như vậy nó sẽ dễ chịu hơn nhiều Sống trong dãy tập thể Khi mọi người đều đi làm Đương nhiên nếu ở nhà sẽ bị người ta dị nghị Sau nhiều lần thay đổi công việc Hân quyết định nhận hàng Từ cơ sở làm xăm Về gia công Giống như là bà Hoài vậy Tuyên bố là như thế Nhưng kỳ thực từ đầu năm Số ngày cô thực sự ngồi gia công Chỉ đếm trên đầu ngón tay Mặc cho bà con hết giờ vô tuyến Còn bàn luận nốt trước khi về đi ngủ Giặt xong chậu quần áo Và chiếc chiếu Hân múc luôn hai xô nước xách về Vậy là xong nhiệm vụ Ban đêm chẳng mấy nhà thừa điện Để trong đèn Chương trình vô tuyến vừa hết Nhiều nhà đã tối om Bởi mai còn phải dậy sớm Những người thức để lấy nước Hé cửa nhà vẫn không bật điện Họ lặng lẽ xếp hàng Để lấy đủ nước dùng trong ngày mai Khi Hân vừa khép cửa Cô thoáng thấy một bà ở bên dậy đối diện cầm roi đi tìm con Do ham vui ngoài đường cho nên đến tối muộn cô cậu vẫn còn chưa về nhà Không chốt cửa như mọi bận Hân chỉ khép hờ rồi buông màn Chưa đầy 10 phút sau Một bóng đen lặng lẽ hé hé cửa Bước qua rồi nhanh chóng vào buồng Giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày Hai người ấy quấn lấy nhau chẳng biết trời đất trăng sao Bên nhà hàng xóm Có tay thuộc đi làm đêm Hân chẳng lo kẻ chưa vợ lại khó ngủ Do nghe âm thanh lạ Đưa tay với lấy bao thuốc điện biên Hân châm lửa rít một hơi Rồi cắm lên miệng của người tình Đây là lần đầu tiên Hai người mây mưa trên chiếc giường cưới Bởi lão ba đen đã thành chồng Cũ chẳng bận tâm Vừa vuốt ve người tình Hân vừa thò thẻ ông cậu em đang muốn gửi một kẻ nói nhiều nằm ở dưới sông hồng anh có dám thực hiện không cái việc này không nói chơi được khéo dựa cột ngay vì giết người hiếm khi thoát tội lắm do chẳng vướng bận gì hân dự tính sẽ cùng với người tình nằm ôm nhau đến sáng cho thỏa nỗi khát khao vụng trộm bấy lâu thậm chí khi nãy trên đường từ phố hàng bông về nhà cô đã ghé mua hai gói sôi khúc để cùng người tình ăn đêm cho đỡ đói Câu trả lời trơn tuột đến mức phũ phàng khiến cho hân sững người. Hóa ra kẻ vừa làm tình cuồng nhiệt chỉ là cái loại rẻ tuổi cùi tốt mã. Giật lại điếu thuốc trên môi người tình, hân co chân đạp mạnh cho kẻ vừa ôm ấp lăn xuống nền nhà. Tiện tay cô ném mớ quần áo từ trên giường xuống với giọng lạnh lùng. Thông biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Không ho he nửa lời. Gã người tình mặc vội quần áo rồi lách mở cửa chuồn nhanh ra ngoài. Thậm chí chẳng buồn cài cửa hay mặc lại quần áo. Hân bước xuống bếp, mở ngăn chặn lấy ra khói, sôi khúc. Cô cầm theo chiếc thề nhôm để xúc ăn. Gói còn lại cô sẽ dành cho bữa sáng. Chậm rãi mở gói mũi vừng rắc đều. Cô vừa ăn vừa nghĩ về những chuyện đã qua. Thay vì đợi lão tiên chỉ hay đợi ông cậu cho phép. Cô sẽ hoàn lương. Không muốn dính đến những món hàng quốc cấm chết người Phụ nữ ở tuổi như cô Chẳng thể làm lại từ đầu Nếu như vào tù Coi như là cô đặt dấu chấm hết Thất vọng với gã người tình Buồn bực do bị những kẻ trong đường dây ngầm áp chế Hân muốn giao bán nhà Để chuyển đi nơi khác sinh sống Có như vậy may ra cô mới làm lại được cuộc đời Đang ngồi nhai kỹ miếng sôi khúc Hân giật mình khi nghe tiếng gọi ở bên ngoài Mặc bộ vội bộ đồ ngủ Cô ngạc nhiên khi thế nửa đêm Cô giáo ngà đứng cầm đèn pin đợi mình Rồi thì thảo cho biết Khi nãy đã có một kẻ lạ mặt từ trong này bước ra Cho nên cô giáo đoán là có người đột nhập Chẳng biết là nên vui hay buồn Hân bật đèn phòng cho sáng Chỉ cho cô giáo ngà thấy cả nhà đang trống trơn Bộ bàn ghế đã bán Như vậy có lẽ là kẻ gian sang nhà khác kiếm ăn Có lẽ sau lần được ngủ nhờ qua đêm Cô giáo ngà quan tâm hơn cho nên gã người tình bị bắt gặp. Dẫu sao từ dạo bà Hoài, chán soi mói, cô thấy dễ thở hơn nhiều. Mặc cho nắng chiếu vào mặt, hân chẳng xuống giường, vì bữa sáng và bữa trưa dồn làm một. Gói sôi khúc hấp nóng, có thể để ăn bữa trưa, còn chiếc bánh trưng nhân cá chép là sẽ dành cho bữa tối. Khi ở bên nhà bà Cội, có tiếng lạch cạch mở cửa, Hân đoán đấy là cậu thuộc đi làm về và sẽ lăn ra ngủ đến tận trưa. Nhà cô giáo ngà, tùy hôm nhưng người trước kẻ sau phải đến trường dạy học. Chẳng bận tâm đến những người hàng xóm, hân xuống bếp, lật ngửa viên đá vốn dùng để kê rồi bổ củi cho đỡ hỏng nền bếp. Ngoài chức năng để kê thanh củi, bình thường nó vứt ngay ở đoạn tiếp giáp với nền sân và bếp giống như bậc thềm. Viên đá thô giáp cụ kỹ bám đầy bụi, có chiều dài 40 phân. Ở mặt trên có nhiều vết dao gây dạn nứt, mặt dưới được mài phẳng hơn bởi còn mang một chức năng khác hẳn. Không hổ danh là kẻ buôn hàng quốc cấm. Khi cậy khe hở bên dưới, bên trong vươn đá được khoét rỗng, đựng hai cái túi ly lông khác màu nhau, buộc chôn. Một túi đựng nhẫn và dây chuyền cùng vòng vàng, đó là thành quả đủ để khiến cho Hân có cuộc sống mới sung túc. Chẳng phải bận tâm kiếm tiền. Túi thứ hai, đựng những tờ tiền với đủ mệnh giá. 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng. Với mỗi một cọc tiền được quận tròn, hân buộc dây chun cẩn thận. Tất cả đều là tiền mới cứng, vừa phát hành trong đợt đổi tiền năm 1978. Tuy nhiên viên đá chỉ là một trong nhiều nơi cất giấu tiền vàng. Số tài sản tích góp được nhiều hơn thế. Đó là nguyên nhân khiến cho cô dễ dàng đồng ý cho lão đồng chồng già bán đôi lợn kiếm lộ phí. Người ta nói không sai, khôn ngoan lắm thì trái ngang nhiều. Bộ bàn ghế bằng gỗ cầm lai được lão chồng già mua lại của bà Cội cũng là nơi cất giấu. Trong một lần lão chồng đi công tác vài ngày, cô đã bí mật gọi thợ khoét rỗng bốn chân bàn và thêm một lớp gỗ dưới mặt bàn. Như vậy bí mật phần lớn đều được cất giấu ở đó. Chẳng ai ngờ tới Hôm không hỏi vợ một câu. Lão chồng già đã bán lại bộ bàn ghế cho nhà cậu thuộc. Vẫn biết bộ đó của lão thuốc nhưng chiêu giấu thuốc phiện ở viên đá hay chân bàn vách tủ. Hân đều học lòm khi lão ấy còn làm ở bên ti lâm nghiệp. Sau đó mới về bên ti nông nghiệp. Tạm thời bộ bàn ghế vẫn còn trong tầm mắt. Hân đang tính đến phương án. Cô sẽ cử hai gã tuần đinh vào nhà hàng xóm, sau đó đánh thuốc mê. Đợi đến khi cậu thuộc nằm vắt lưỡi như chó dính bả, cô sẽ thu hồi tài sản và rút quân về. Phương án thứ hai ít mạo hiểm hơn. Khi chủ nhà làm đêm, cô sẽ ra tay hành động. Như vậy, một mình cô sẽ tự làm mà không phiền đến lũ đàn em. Đợi chồng dắt xe đến trường, cô giáo ngà mới bắt đầu nấu ăn bởi vì hôm nay cô dạy buổi chiều, không còn phải nấu ăn buổi sáng. Từ tháng trước hai vợ chồng ăn riêng thân ai nấy lo đôi lợn đã bán sau lần cãi nhau cô chẳng lo đi phải xin nước gạo hay vác giá sang hàng xóm vay gạo tự nhiên cuộc đời lại màu hồng trở lại dù chồng cố chấp không chịu ký đơn cô nhất quyết đơn phương gửi đơn ra tòa chính lời khuyên của anh thừa hàng xóm giúp cô tỉnh lại không còn đai nghiến vì đã đến lúc cần phải buông bỏ cuộc hôn nhân vốn trục chặt ngay từ lúc về chung sống dưới một mái nhà Chồng cô không ký đơn Cũng chẳng phải là muốn hàn gắn Hay yêu thương cô đến nỗi không nỡ rời xa Đơn giản là vì anh ta đang ở rẻ Trong căn nhà của bố mẹ vợ được phân Cho nên nếu như mà ly hôn Anh ta cũng sẽ chẳng có phần mà phải đi nơi khác Đồng nghiệp lấy nhau nhưng chẳng bền Nga muốn ổn định cuộc sống Sau khi hôn nhân tan vỡ Cô quyết chẳng phạm sai lầm Bởi vì đời người vốn hữu hạn. Dọn dẹp xong nhà cửa. Nga xách hai xô tôn ra xếp hàng lấy nước. Thời tiết không còn ao, oi ả như dạo mùa hè. Thậm chí chiều tối còn cảm thấy xe lạnh. Báo hiệu đã đến lúc giao mùa. Rồi chẳng mấy lại hết năm. Chính vì không muốn sống đời vợ chồng như địa ngục kéo dài. Cô quyết dứt điểm mọi thứ khi bước sang năm mới. Không thấy bà Hoài nói mát mẻ như mọi bận. Dường như việc vợ chồng cô to tiếng Cũng chẳng khiến cho bà bận tâm Nga lại thấy mỗi người đều cần phải có sự thay đổi Xã hội lúc đó mới tốt lên được Rút chỗ quần áo ở trên dây Nga cẩn thận gấp bỏ từng bộ Cho vào trong một cái vali Số còn lại cô nhét vào ba lô Riêng đống sách vở được nhét vào một cái bao tải Vốn dùng để đựng ngô Đặt vali, ba lô cùng với bao tải Sách ra ngoài cửa ngà thổi cơm nhưng không quên hấp thêm củ khoai Cô ăn trưa là bữa đậu phụ, củ khoai và một bát cơm Bữa tối rồi sẽ có thêm món mặn và bát canh dưa chua Dù xong cơm đã chín ngà chưa vội sắp mâm Chẳng nhiều tiền mua nước phở về chăn như bà Hoài hay khoe Hồi sáng cô có mua một cặp lồng nước bún ốc Thêm thìa tương ớt cay xé lưỡi Chút cho ra bát to Vậy là cô sẽ có bữa tối tươm tất Nhìn thấy chồng về đến cửa, Nga đứng dậy chắn ngang không cho dắt xe vào nhà Cô chỉ chỉ vào chỗ hành lý đặt ở ngay gần cửa rồi nhẹ nhàng nói Thầy hiệu trưởng đã đồng ý Anh dọn đến ở tạm ngay cạnh phòng bảo vệ Tính ra như thế, anh cũng đỡ tốn công đi lại Nhìn người chồng dành chuyện thời sự thế giới hơn là việc nhà lúng túng Bởi xe đạp không thể chở hết một chuyến Nga tặc lưỡi chạy ra ngoài đường vẫy xích lô Để nhanh thoát khỏi cảnh nhìn nhau ngỡ mắt Ngài chấp nhận trả tiền xích lô Và sách giúp ba lô ra xe cho nhanh Dù không gần dậy cùng trường Hôm trước Ngài vẫn mua quà đến để gặp thầy hiệu trưởng Nhờ vậy hôm nay chồng cô có chỗ ở tạm Trước ngày ra tòa Sống với nhau chưa lâu Cô vẫn hiểu nếu như tình trạng như thế này kéo dài Buổi tối chồng cô ngậm tâm sang nhà ông Tiến Bàn chuyện thời sự rồi về Chính vì cãi nhau mãi thành quen Cho nên cô mới hành động dứt khoát Nói như cách nói của mẹ cô ở quê Đó là thả đau một lần cho xong Tống cổ được người chồng ra khỏi nhà Lúc quay vào Nga cảm thấy Nó thật dễ chịu Cô liếc sang thấy người hàng xóm đang cạo dâu Liền vui vẻ nói Em đã thực hiện đúng theo lời khuyên của anh đấy Chẳng, hay, chẳng có gì hay ho Cái việc bỏ chồng Nga đến lớp dạy học Với tâm trạng vui buồn lẫn lộn Chắc phải một thời gian nữa cô mới quen được cảm giác như hiện nay Chiều tối để quên đi mọi thứ Nga luộc nồi sắn Rồi gõ cửa mời chị Hân, người đã cho cô ngủ nhờ tháng trước. Cô cũng không quên mời anh thường hàng xóm sát vách. Người đã đưa ra lời khuyên giúp cô dũng cảm gửi đơn ly hôn. Chẳng bận tâm mấy bà nhiều chuyện sẽ lời ong tiếng ve. Trong căn nhà vốn chẳng có gì đáng giá, lại sát khu vệ sinh công cộng. Ba người tuổi tác tranh nhau ngồi ăn sắn. Điểm chung là họ đang sống một mình. Nó giống như dãy nhà tập thể, hồi đầu được xây và phân cho những người độc thân hoặc là có gia đình ở dưới quê, chẳng ai nhắc đến chuyện riêng của mình do nhà cô giáo ngà ở cuối dãy, cho nên tiếng vô tuyến chẳng vọng tới được. Mỗi một người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Sau một tuần làm đêm, Thuật có mặt ở nhà buổi tối để mai sẽ chuyển ca sáng. Thông cảm với nỗi buồn của cô hàng xóm, anh nhận lời sang nhà liên hoan sắn với sự góp mặt của vợ ông Ba đen như vậy cũng chẳng lo tình ngay. Lý Gian, trái với hai người trẻ tuổi hơn mình, hân sang bên này chẳng phải là vì củ sắn luộc. Cô cần thả lòng người để còn suy tính cách lấy lại số tài sản được giấu ở bốn cái chân bàn và miếng ván gốp ốp thêm vào. Bởi vì nếu như để lâu, cơ hội ấy sẽ mỏng dần. Do cô giáo ngà mất công luộc sắn, thuộc bê sang đĩa đường biên hòa để nếu như ai thích thì có thể chấm thêm vào ăn cho đỡ say. Ngược lại, Hân mang ấm tích nhưng pha sẵn nước chanh để uống vì ăn sắn dễ nghẹn. Tiếc là giờ này chẳng còn nơi nào bán đá như vậy cho vào uống sẽ mát hơn. Đúng như câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Ba con người vừa chớm cô đơn, tìm tới sự đồng cảm và sẻ chia. Điều đặc biệt hơn cả là họ không nói xấu bất kỳ người nào cả. Cầm chiếc đèn pin và cái búa ở trên tay Hân bắt ghế sát tường Sau đó nhẹ nhàng leo sang bên bếp nhà hàng xóm Trong bóng tối cô thả người như một con mèo Ngay khi chạm đất cô giọi đèn pin Đi thẳng lên gian trên Cô biết hiện nay Cả dãy nhà tập thể đang vui buồn Theo những thước phim vô tuyến Cô dùng búa Gõ vào những chốt sắp Để bốn chân bàn lòng dần Sau đó lật ngược cho mặt bàn úp xuống nền xi măng lạnh Chẳng bận tâm đến bàn thờ có hai bức di ảnh của ông Thước và bà Cội đang nhìn mình chăm chú Móc trong túi đeo bên người ra con dao bấm Cô nhấc từng chân bàn rồi cậy miếng gỗ phủ để lộ ra những thứ được giấu ở bên trong Bình tĩnh dốc bốn chân bàn Những cuộn tiền được buộc dây chôn nhẫn vàng được sâu bằng sợi dây Lần lượt được chút vào trong chiếc túi vải Biết rõ, đôi nam nữ còn chưa tỉnh, cô dùng dao và búa vừa gõ vừa cậy miếng gỗ được ép chặt ở dưới, mặt dưới của chân bàn. Cho đến khi miếng gỗ bung ra, những tờ tiền mệnh giá 50 đồng được gắn chặt, lần lượt bị bóc gỡ rồi cho vào túi. Số tiền này ước tính cô có thể mua được căn nhà rộng rãi hơn nhiều. Đó là những đồng tiền được đánh đổi bằng mạng sống nếu bị xa lưới pháp luật. Sau khi đóng lại bốn chân bàn Vào đúng vị trí Hân dựng lại cái bàn Y như ban đầu Riêng miếng ván ốp đã hoàn thành nhiệm vụ Cô sẽ đem về vứt vào đống củi Để cuối năm Đun nổi bánh trưng Trước khi rời đi Hân đứng quan sát một lượt Để chắc chắn không có gì xáo trộn Sau đó cô khoác cái túi vải Quay về nhà bằng cách trèo tường Y như lúc sang bên nhà hàng xóm vậy Trời về khuya, bà con bắt đầu gọi nhau ra xếp hàng lấy nước Tiếng của trẻ con bàn tán về bộ phim vừa chiếu Báo đã hết giờ xem vô tuyến Hân lay lay người cậu thuộc rồi nhắc khéo Đến giờ về để cho cô Ngà còn nghỉ ngơi Thoáng nhìn bộ mặt ngơ ngác sen lẫn ngạc nhiên của thuộc Cô chép miệng nhắc khéo Ăn sắn không khéo bị say cho nên mới như vậy Đợi cho cậu hàng xóm về nhà bấy giờ Hương mới lay cô giáo Ngà tỉnh giấc để chốt cửa đi ngủ cô cũng phải quay về do chẳng còn sớm nữa. Liều thuốc ngủ pha trong ấm tích vừa đủ nó khiến cho thuộc cùng với ngà chỉ thiếp đi trong vòng 2 tiếng. Thời gian đó là vừa đủ giúp cho hân lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Thay vì sai hai thằng đàn em trợ giúp, cô chọn cách đơn thương độc mã bởi vì cô sợ lão tiên chỉ đến khi lại hỏng việc nếu giờ quẻ. Chẳng cần biết hai người hàng xóm có nghi ngờ hay không. Hân hài lòng vì châu về hợp phố Dẫu sao người chủ động mời ăn tối nay là cô giáo ngà Đương nhiên bí mật khó bị phát hiện Ngẫm lại việc mình vừa thực hiện tối qua Hân tâm đắc câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già Cô hơn tay thực một giáp Đương nhiên sự từng trải của cô phải nhiều hơn Trẻ như cô giáo ngà thì không tính Bởi nếu như lập gia đình sớm Cô có khi đẻ rốn ra một đứa con gái tầm tuổi đó Nhờ tống cổ được lão chồng già, lấy lại được toàn bộ số tiền vàng tích góp bấy lâu. Đêm nay Hân có một giấc ngủ sâu, không mộng mị gì cho đến tận sáng. Nằm ở trên giường lắng nghe âm thanh cuộc sống, tiếng thùng xô va vào nhau lách ca lách cách loảng xoảng, Hân cảm giác như thiếu đi một âm thanh nào đó mà tạm thời cô chưa nghĩ ra. Lúc bước xuống bếp đánh răng rửa mặt, nhìn máng gỗ treo trên tường cô mới ả lên một tiếng. Hóa ra âm thanh mà cô cảm thấy thiếu thốn, đó chính là tiếng lợn kêu ẩm ĩ đòi ăn mỗi sáng. Đang chưa biết sẽ đi xếp hàng đông gạo hay xếp hàng mua dầu hỏa trước, bất ngờ tiếng gã em họ gọi và đập cửa dồn dập làm cho hân cau mày khó chịu. Dẫu biết thằng em họ tính tình ngổ ngáo, cô vẫn muốn đi đến con ngõ này. Ít ra là phải thể hiện cho mọi người thấy Sự thiện lương Đừng có làm ầm mỹ cả lên Dường như có chuyện hệ trọng Gã em họ mới mò tới đây Vội vàng mở cửa Nhưng còn chưa kịp mời vào nhà Cô đã nhận được một tin choáng váng Chị Chị vào ngay bệnh viện Việt Đức Ông bố em bị thằng chó nào nó xiên một nhát ở ngay trên tầng 2 Nghe tin báo cậu ruột bị tai nạn, Hân vội vàng đạp xe đến bệnh viện Việt Đức. Do bệnh nhân đang trong phòng mổ cấp cứu, cô đành đứng đợi ở bên ngoài. Trong đầu óc của cô lúc này ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi. Đứa em họ là người đưa bố vào viện, đặt vào tay Hân sợi dây dù màu đen, có chiếc chìa khóa bạc rồi cho biết. Tỉnh lại trước khi hôn mê, ông cậu đã nói trao lại cho cô sợi dây này dù kém hơn 2 tuổi do lập gia đình sớm ông hào có ba người con trai đúng như câu tam nam bất phú nhà mặt phố lại thừa hưởng gia sản cách xù từ ông ngoại tuy nhiên cậu ruột của cô chẳng giữ nổi nghiệp nhà ba người con trai dù ít tuổi nhưng chúng nó thay nhau ra tù vào tội thời chiến chẳng thằng nào phải đi bộ đội cả biết con mình là lũ ưa nói chuyện bằng dao búa dù làm đến mức Lý trưởng trong đường dây buôn hàng quốc cấm Ông Hào tuyệt nhiên không để Cho ba thằng con này dính vào Hồi xưa khi hai chú cháu Lên mạng ngược Ông đã giải thích với Hân Để ba thằng đầu đất gia nhập đường dây Sớm muộn gì bên công an Cũng sẽ cho cha tay vào cổng số 8 Riêng việc không thiên vị đám con Khoản này Hân phục ông cậu ruột Nhờ vậy bao năm không hề bị lộ Học theo người cậu ruột Cô chấp nhận ăn mắm mút giỏi Sống kham khổ Để hàng xóm không soi mói Thậm chí Hàng ngày cô còn đi vớt bèo Nấu cám, nuôi lợn Ăn gạo độn sắn Như biết bao nhiêu gia đình khác trong dãy tập thể Cầm chiếc chìa khóa bạc trong tay Hân biết để đeo được nó lên cổ Gần như việc chạm mặt lão tên chỉ Chẳng sớm thì muộn sẽ phải xảy ra Từ chiếc chìa khóa bằng bạc này Cô đoán ngay là Lão Trùm sẽ có chiếc chìa khóa bằng vàng dòng. Năm ngoái, khi gặp tay Hà Văn Tiên, cô đã thấy tay cán bộ ty nông nghiệp có đeo chiếc chìa khóa y chang mình nhưng bằng đồng. Khi Lão Trùm đã đặt ra vị trí rõ ràng, thứ bậc được phân biệt chặt chẽ. Bởi thế, thằng Mọc Tuần Đinh là người tày có đeo một cái nanh hổ. Đó là dấu hiệu của dạng Tuần Đinh chỉ đâu đánh đó thế thôi. Được người cậu ruột bảo lãnh cho tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm và nhiều thứ khác Không như đám tuần đinh đeo đanh hổ, Sau vài năm chứng tỏ năng lực và sự tích cực Hân được tặng sợi dây chuyền bạc có mặt trang trí là hình bông Hoa Quỳnh Trong một lần người cậu ruột uống rượu với lão biểu làm trùm ở trên sông Lô Hân được giải thích rõ Đó Hoa Quỳnh nở về đêm nhưng khoe sắc trong thời gian cực ngắn Nó giống như là vòng đời của những kẻ buôn hàng quốc cấm Nếu chẳng may một ngày xa lưới pháp luật. Lão tiên chỉ đã dự liệu mọi việc bởi thế đối lập với đám tuần đinh đeo nanh hổ bịt bạc. Đám phụ nữ nhất loạt đeo dây chuyền có bông hoa quỳnh. Thời chiến tranh đeo trang sức là điều hạn hữu. Người có điều kiện thường đeo dây chuyền vàng thấp tuổi. Đánh mặt có chữ phúc hay là chữ song hỷ. Những bà xuất thân giàu có ở trên phố cổ. Vào dịp Tết thường hay đeo dây chuyền vàng. Có đính mặt đá quý. Giống như là những bà phán từ thời Pháp. Cầm sợi dây có chìa khóa bạc. Hân muốn gặp mặt kẻ đeo sợi dây có chìa khóa vàng một lần. Nếu chỉ là đóa hoa quỳnh nở về đêm. Mòn đời cô sẽ chẳng được biết lão trùm là ai. Nhưng khi đã nhận được sự ủy thác từ người cậu ruột. lão ý sẽ không thể tránh mặt. Nhạt miệng vì thèm điếu thuốc. Nhưng Hân đành chịu nhịn. Cô không muốn bị nhắc nhở Vì cô đang ở trong bệnh viện Đứng nhìn ba thằng em họ bộ dáng lức cất Dù chẳng ngày nào nhập mũ ngũ Nhưng vẫn mặc quần áo bộ đội Điều đặc biệt duy nhất là chúng nó so với mấy anh bộ đội Thì tay chân đứa nào cũng xăm chổ đủ hình Ấy là sự đánh dấu cho những lần dính vào vòng lao lý Cửa phòng mổ vừa mở Nhìn về phía cuối hành lang Hân thấy bà mợ gục xuống khóc Vậy là cô biết Cậu đã không qua khỏi. Kẻ sát nhân là ai đành phải chờ bên cơ quan chức năng điều tra bởi vì dù sao đây là án mạng. Không muốn đi vào vết xe đổ của cậu ruột hân tính nhanh trong đầu ngay sau khi làm đám tang. Cô sẽ phải có quyết định dứt khoát. Chính sự do dự khiến ông cậu phải trả giá bằng máu và bằng tính mạng của mình. Người chết chưa hẳn là hết chuyện Cô thở dài nghĩ ngay tay thược hàng xóm Biết mẹ mình bị giết Như vậy là khúc phúc họa khôn lường Không muốn đi vào vết xe đồ của cậu ruột Hân tính nhanh trong đầu Ngay sau đám tang cô sẽ phải có quyết định dứt khoát Chính do Là vì sự do dự Khiến ông cậu phải trả giá bằng tính mạng của mình Người chết chưa hẳn là hết chuyện Cô thở dài nghĩ ngay Nếu như tay thừa hàng xóm Biết mẹ của mình bị giết Lúc đó họa phúc khôn đường Trong bữa cúng ba ngày của người cậu ruột Do toàn những người thân Vì thế Hân nhờ ba đứa em họ Tìm cuốn sổ ghi chép Có bìa giả da màu nâu Với người khác Nó chẳng có giá trị Bởi toàn là những con số và ký hiệu Với Hân cuốn sổ đó chứa đựng thông tin vô giá Sau nhiều năm phục tùng vâng lệnh Cô là người có thể đọc và hiểu được những thông tin ở trong đó Tầm cuốn sổ do em họ đưa lại Hân mở túi lấy ba cái nanh hổ bọc bạc Được lồng vào sợi dây dù mảnh Màu xanh lá cây Trao cho ba thằng em ngủ ngáo coi trở bằng vung Hân nhẹ nhàng nói Hòa lo chặt chỗ rồi Hãy kiếm tiền một cách đàng hoàng vào Ngày xưa khi có cháu Đích Tôn Ông ngoại cô đặt tên là Tuấn Tú Giống như là ông muốn gửi gắm Hy vọng cháu trai sau này đẹp cả ngoại hình Lẫn tính cách Đến lúc bà mợ hạ sinh đứa cháu thứ hai là con trai Thằng bé được đặt tên là Tuấn Tài với mong ước cháu mình sẽ thành Tài. Khi thằng thứ ba chào đời, lúc này ông ngoại cô đã yếu nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Ngày đó ông thở dài nhắc đến câu tam nam bất phú. Dẫu sao thằng bé vẫn được đặt tên là Tuấn Kiệt. Hy vọng về những người cháu khi trưởng thành sẽ là những anh hùng hào kiệt đã tan thành mây khói. Hân thấy mừng bởi ông ngoại đã cưỡi hạt quy tiên. Trước khi ba thằng cháu thay nhau đi trường giáo dưỡng Khi tuổi vị thành niên Và khi đi tù khi tròn 18 Ngoài giang hồ Những tên đẹp được ghép thêm hỗn danh Tuấn Tú được biết đến là Tú Đao Phủ Bởi bản tính máu lạnh Sẵn sàng chém người như chém chuối Tuấn Tài được gọi là Tài Máu Chó Bởi tính điên khùng Riêng thằng Tuấn Kiệt Ít tuổi nhất nhưng lại lì đòn Dân anh chị gọi là Kiệt Thần Chết Bởi một khi thằng Kiệt đã ra tay thì đối thủ không chết cũng phải thương tật cả đời. Không tin tưởng, lũ Tuần Đinh ở trên mạng ngược. Hân quyết định thu nạp ba thằng em họ có máu liều làm Tuần Đinh dưới trướng Với cô, nếu lão tiên chỉ không chấp thuận, ba thằng Tuần Đinh sẽ sách đao búa đi nói chuyện. Hoặc lúc đó cô sẽ tự lập ra một đường dây mới. Chẳng cần chịu sự sai bảo của lão già ẩn mình như con rùa rụt đầu. Nhắc ba thằng em họ Đeo vuốt hổ bịt bạc vào cổ Hân cấm tiệt bọn chúng tham gia móc túi Ăn cắp xe đạp Bởi đó là những việc tẹp nhẹp Cô nhắc rõ Đàn ông là phải biết nhìn xa nghĩ lớn Tú đao phủ nốc cạn chén rượu Sau đó nói Nhìn xa như là ông bố nhà này Lại bị thằng Lương Manh xin chết Giá như ông ấy nhìn gần không khéo ông lại thọ Hân lạnh giọng Xong chết có số Ngồi than ngắn sợ thảo dài phòng có ích gì <cười> Vâng Cũng lắm thì bọn này nghe lời chị Trên đường quay về phố Trần Nhật Duật, Tự dưng Hân thấy cái chết của người cậu ruột Giống như là hồi chuông cảnh tình Làm gì nếu như không quyết sớm Sẽ ôm hận Ngay như việc cô đánh thuốc mê Hai người hàng xóm là ví dụ Thành công chỉ có được khi cô quyết đoán Dù chưa rõ lão tiên chỉ Có phải là kẻ ra lệnh giết lý trưởng hay không Hân cảm thấy lão già đó ngồi quá lâu một chỗ Sẽ không có lợi cho công việc Khi đã thu nhận Ba thằng em họ coi trời bằng vung Cô có ngay ba tên tuần đinh nhất Mực trung thành Bởi một giọt máu đào hơn ao nước lã Vô hình chung những gã tuần đinh giấu mặt Là cái đinh gì Đường phố Điện chỗ có Chỗ không Dắt xe vào con ngõ nhỏ Hân thở dài Bởi vì nhà nào cũng le lói ánh đèn dầu Như vậy đêm nay sẽ mất nước bởi mất điện. Chút bỏ bộ quần áo vào chậu ngâm để sáng mai giặt khi có nước, Hân tắm gội trong tâm trạng mâu thuẫn. Cô tiếc vì đã đạp và đuổi cổ gã người tình hơi sớm, đáng lẽ ra chẳng cần giao việc khó cho con lửa đó, cứ để hắn tập trung vào chuyên môn. đang tiện nốt chi tiết máy. Thật bất ngờ thế ông quản đốc nói hết giờ làm cả phân xưởng họp đột xuất. chưa cần họp thuộc đã biết do mất điện cho nên nhiều kế hoạch cuối năm không hoàn thành. Ban giám đốc phải chịu trách nhiệm với cấp trên, các phân xưởng phải chịu trách nhiệm kiểm điểm với ban giám đốc. Cuối cùng là các tổ trưởng và người lao động. Ngẫm mình trừ những đợt ghi chép năm nghỉ phép và nghỉ dưỡng có chứng nhận của bên y tế. Thuộc chẳng bận tâm. Cuối năm nếu như không đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đối với anh, một túi hàng Tết mua theo tiêu chuẩn là quá đủ. Riêng khoản bánh trưng, anh sẽ góp củi rồi xin luộc nhờ nhà hàng xóm hai cái, đặt lên bàn thờ, thế là xong. Đúng lúc còi tan tầm vang lên do chưa vướng bận vợ con, Thuộc đi rửa tay rồi quay vào để họp phân xưởng. Nơi có cái điếu cày cùng với bộ ấm chén, thường ngày anh em ngồi pha trà, Sau một hồi đắn đo, quản đốc cho biết hiện nay có sự điều chuyển vị trí công tác. Một số thợ cơ khí bậc 4 trên 7 sẽ phải điều chuyển sang phân xưởng rèn bởi bên đó đang thiếu người. Dù quản đốc chưa déo tên, thuộc hiểu ngay tên mình sẽ có trên đầu. Bởi so với những thợ bậc 7 trên 7 hay thợ bậc sóng anh đương nhiên là chưa thi nâng bậc. Việc này chẳng trách. Khi họ còn miệt mài sản xuất và nâng cao tay nghề, Anh còn phải ôm súng chiến đấu trong chiến trường Cho đến khi được phục viên Việc điều chuyển vị trí làm việc Không có gì ngạc nhiên Làm trong nhà máy là phải tuân theo sự phân công của tổ chức Thược chẳng muốn dựa mãi vào tấm thẻ thương binh Để xin ở lại phân xưởng cơ khí Anh thấy tiếp tục làm việc chẳng còn mang lại niềm vui Khi những công nhân vội vã ra về Đợi họ ở nhà là việc xếp hàng lấy nước Và đủ thứ việc không tên Thược nói với ông quản đốc phân xưởng Anh để tôi làm ở đây hết tháng. Lĩnh lương xong tôi sẽ lên phòng tổ chức nộp đơn xin thôi việc Và rút hồ sơ à, à, Cậu cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngày trước ông quản đốc cũng từ nhà máy lên đường nhập ngũ Năm 1965 ông bị thương cho nên được chuyển ra Bắc điều trị Rồi quay lại nhà máy khi được công nhận là thương binh Làm việc cùng nhau chưa đến chục năm Thường có nhiều suy nghĩ khác hẳn Nhưng chẳng tiện nói ra Bởi vậy anh cũng không trả lời câu hỏi đó Thược rời phân xưởng vì sợ Hình ảnh của mình sau hai chục năm nữa Cũng sẽ như vậy Thời gian làm công nhân chẳng còn nhiều Thược thông thả đạp xe về với biết bao dự định Ở trong đầu Hôm trước ngồi liên hoan sắn luộc Ở bên nhà cô giáo ngà, Anh cảm thấy đầu óc vắng vất như người say sắn Nên khá mệt Chính lần ngồi cùng với hai người phụ nữ Vừa quyết định bỏ chồng Thược hỏi cuối cùng hạnh phúc là gì Để người ta buông bỏ Cuộc hôn nhân được bố mẹ anh mong chờ Lúc còn sống Giờ ngẫm ra chẳng còn gì thú vị Ghé vào hàng cháo trai trên phố Trần Hưng Đạo Dù biết sức mình Ăn một bát sẽ đói thực thích cảm giác ngồi ăn bát cháo nóng rác hạt tiêu Trong tiết trời giao mùa Để không chịu cảnh đói bụng khi ngủ Khéo chỉ cần luộc thêm củ sắn là xong bữa Thậm chí luộc dư ra vài củ Như vậy là sẽ có bữa sáng no kỉnh Trước lúc đi làm Chẳng cần nhìn tờ lịch thuộc biết Mình làm hết tuần cũng là hết tháng Sang tuần chuyển ca đêm Nhưng anh sẽ không còn làm ở đó vì đã đến lúc phải rời đi Dù chưa rõ tương lai sẽ đi về đâu Trước mắt anh chẳng phải đi làm Ở một nơi chẳng có hứng thú Chờ đến cuối tháng lĩnh lương kèm cuộc họp cũng đủ khiến cho người ta thấy oải Không còn làm ở phân xưởng quen thuộc Chẳng còn cái cảnh bình bầu thi đua Thược như thoát được sự ác cảm Luôn nặng chịu trong tâm can Dắt xe về đến cửa nhà Thược lầm bẩm thành tiếng Cố lên Ai, Còn 6 ngày nữa thôi Từ bên nhà hàng xóm tối om Do không bật điện Thược nghe giọng của bà vợ ông Ba Đen vang lên Chú Thược sắp lấy vợ hay sao Mà đếm từng ngày thế Thược vừa mở khóa vừa đáp à, Em mong ngày lĩnh lương như mong vợ đẻ Cớm Đã có vợ đâu mà mong thiếu tiền chị cho vay tạm vài chục khi nào có thì trả chị cũng trả vội buổi sáng trước khi rời nhà thực mở tủ lấy cuộn băng y tế vừa mua chậm rãi quấn một lượt ở cổ tay với độ rộng vừa phải sau đó đặt những tờ tiền vào rồi cuộn tiếp các cụ nói sảnh nhà ra thất nghiệp những tờ tiền cất ở chỗ này vừa tránh được bọn móc túi lại cần dùng khi cần thiết ngày xưa các cụ hay cho tiền xu vào chiếc túi vải nhỏ quấn ở vành váy Bây giờ nơi bến tàu bến xe trộm cắp như dươi Cứ cẩn tắc vô ưu cho lành Nhằm khiến cho vết băng bó thêm phần thuyết phục Thược chấm thêm chút thuốc đỏ ở lớp băng ngoài cùng Như vậy anh trở thành người có vết thương băng bó hoàn hảo Khóa xe đạp rồi khóa cửa nhà Thược ra đường vẫy xe xích lô đi có việc Một chút nữa anh sẽ lại một lần nữa bắt xe lên trên vị trí Không gửi xe đạp nhà hàng xóm là có nguyên do Ngày xưa còn ông Ba Đen sang nhà dễ nói chuyện, bây giờ nhà bên trái lẫn nhà bên phải chẳng còn đàn ông. Nếu anh mang xe sang gửi, rồi đến khi mấy mụ đàn bà nhiều chuyện lại đi phao tin. Đến lúc ấy anh còn rách việc hơn rất nhiều, sợ rằng là người ta bảo anh thậm thụt, tình ngay, lý gian. Đứng hơn một tiếng vẫn chẳng vẫy được xe tải xin ngồi trên thùng, còn xe khách thì chật cứng, hết chỗ đu bám. Đang thở dài tính quay về, mắt của Thược sáng lên khi nhìn thấy ô tô có chữ Hà Nội Việt Trì chậm chậm lướt tới. Dấu hiệu cho biết là vẫn còn chỗ, phụ xe thò mặt nhìn răng phía trước. Dù cửa xe đã ken đặc, Thược vẫn được phụ xe kéo lên khi đặt vừa đúng một bàn chân. Chiếc xe khách cũ nát cũng chẳng vì thế. Mà tăng ga chạy thẳng, sau vài lần dừng đỗ ép khách lèn chặt vào nhau như cá mòi, lúc này xe mới bắt đầu tăng tốc do làm gì còn chỗ mà nhét thêm đúng như dự đoán lúc bị chèn ép trên xe thược cảm thấy có bàn tay lướt nhanh qua hai bên túi quần và túi áo của mình riêng chiếc ba lô mỏng bị dính một đường rạch bằng dao lam sắc lẹm không bận tâm đến mấy thằng trộm cắp vặt thược xuống xe nhìn vết rạch trên ba lô khẽ thở dài tiếc nuối ngay khi quay về hà nội anh sẽ mang ba lô ra đầu phố hàng mảnh hòng khâu lại vết rách loại máy khâu nhà ông tiến không thể chắc ra được do vải dày không ghé vào nhà người đồng đội cũ thuộc đi nhờ xe bò cho đến khi trước mặt có một cái ngã ba Xốc ba lô rồi đi bộ thêm gần ba cây số cuối cùng anh đứng trước cánh cổng sắt có đàn chó giữ ở trong vườn lao ra sủa ầm ĩ do ái ngại cảnh nhà của xào đông con lại thiếu thốn với những việc như thế này thuộc muốn bạn mình tránh xa để cho khỏi dính vào những rắc rối Rồi đến lúc sẽ ảnh hưởng đến vợ, đến con mình để cho cuộc đời được thanh bình. Đợi người phụ nữ vác đòn gánh đuổi chó rồi mở cổng. Thược bước vào nhà rồi đi thẳng vào sân. Ngôi nhà hướng mặt ra sông. Hôm nay lão biểu không ngồi ở trên bè như lần trước. Lúc Thược vào phòng khách đã thấy lão cởi trần ngồi như là ông hộ Pháp ngay trên chiếc giường bằng tre chỉ cần nhìn bộ ngực xăm chỗ của lão một con hổ nhe nanh dữ tợn thược biết ngay lão chùm này là loại khó nhằn không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị khách đến từ hà nội lão nhấc bình rượu rót ra hai chén tống rồi réo người phụ nữ bưng lên địa ca gián để bắt đầu cuộc rượu mọi chuyện lúc ấy đói sau chỉ tay vào ngăn kính tủ ly cho thuộc thấy còn hơn Chục chai rượu màu gồm rượu chanh, rượu mơ, rượu nàng, hương, lão biểu khề khà <cười> Mấy cái loại rượu mùi này chỉ có pha phẩm màu là giỏi Uống vào làm sao bằng rượu nếp tự nấu Dù êm nhưng vẫn khiến người ta say cả cháy đi chú ạ Đĩa cá rán vừa hết Đĩa rau cần xào bò được bưng lên Lại thêm một bát canh chua để rã rượu cùng với nêu cơm gạo mới tính ra thược cùng với lão biểu sông lô ăn cơm uống rượu dù chưa đến bữa tối còn bữa trưa đã qua từ lâu cho đến lúc mâm bát được dọn đi lão biểu pha trà rồi nhắc lại lời hôm trước anh đã nói là sẽ sớm gặp lại chú <cười> hóa ra đúng thật không muốn mất thời gian vào những việc không phải của mình Thược đề nghị lão trùm cử hai gã đàn em cùng anh tới bản khâu hòa trên Nari để tóm cổ thằng Mọc. Nếu chỉ cần xiên cho nó một nhát thì không cần bàn. Một mình Thược thừa sức làm xong rồi rút em. Nhưng sự đời không đơn giản. Sau nhiều lần suy nghĩ thấu đáo, Thược muốn tóm sống thằng Mọc Tuần Đinh nhằm tra khảo thêm thông tin. Nhưng việc bắt sống cần sự hợp lực của hai người nữa không tỏ ra sốt sắng trước đề nghị có phần bất ngờ của Thược, lão biểu điềm tĩnh tráng chén chuyên trà khi thưởng trà xong nước thứ nhất lão nhìn thẳng vào mặt thượng hỏi một câu bất ngờ vậy chú có chấp thuận về dưới trướng của anh anh em no đói có nhau không Thược ngẩng lên gật gật đầu dậy được quân tử nhất ngôn Đi biểu diễn về muộn Lúc mở mắt nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng Thương trà vội pha cốc sữa Ăn kèm với chiếc bánh sừng bò Được bồi dưỡng từ đêm qua Cầm tờ đơn sang bên nhà bà Hoài Tổ trưởng xin xác nhận Sau đó ra gặp anh Bắc công an hộ tịch Như vậy hành trình nhập hộ khẩu Hà Nội Của cô đã sớm hoàn thành Kể từ lúc chuyển về đây Sống theo diện KT3 Ước muốn nhập khẩu Hà Nội Luôn thôi thúc cô làm việc chăm chỉ Giờ chính thức được vào biên chế của nhà nước, giao cản cuối cùng đã được gỡ bỏ. Ngày xưa dù bố cô có hộ khẩu Hà Nội, thế nhưng mẹ cô thì không. Quái quam ở chỗ là con nhập khẩu theo mẹ, cho nên hộ khẩu của cô ở tỉnh Hà Bắc. Dù sống trong căn nhà tập thể của bố mẹ để lại, cô vẫn thuộc diện KT3, nhiều cái phiền phức. Có một điều khiến cho thương trà thoáng e ngại. Sau trận khóc hờ tế sống bà tổ trưởng, Dù sau này bái không soi mói hay đặt điều Việc giáp mặt nhau cũng là điều khó Qua sông phải lụy đò Chưa kể xác nhận là trách nhiệm của tổ trưởng Ăn sáng xong Thương trà tắm gội Cô quyết định không dùng nước hoa Và không trang điểm Khi sang gặp bà Hoài Với những người phụ nữ quen mặc quần lụa Áo chết ly Họ không có sự đồng cảm với người vay áo đủ màu sắc như cô Chưa kể nước hoa Đối với họ là điều xa xỉ Khi đã không thích và cảm nhận được họ coi đó là những thứ phiền phức rồi sẽ ngoạc mồm bỉ bôi. Thương Trà chọn cách im lặng bởi cô chẳng muốn rước thêm phiền toái. Sau lần ăn đồng thua đủ với bà Hoài, Thương Trà cảm thấy những lời đàm tiếu việc đi sớm về khuya đã bớt. Tuy nhiên chẳng rõ bằng cách nào, mấy mụ nhiều chuyện đã bắn tin tận tới tai mẹ cô ở quê. Do vậy bà cụ vội biên thư Nhắc cô một điều nhịn là Chín điều lành Ngắm mình trong gương Không thấy có gì khiến cho bà tổ trưởng khó chịu Thương trà chọn cái cặp ba lá cặp tóc Cô chọn mặc áo sơ mi trắng Và quần sẫm màu Bộ quần áo đơn giản Nhưng toát lên vẻ đẹp Dẫu áo sơ mi không phải may bằng vải Theo tem phiếu Đó là sản phẩm được may từ những tiệm nổi tiếng Từ thời Pháp thuộc Mặc cho những nhà may đó đều phải vào công ty hợp doanh từ những năm 1960. Ca sĩ Thương Trà vẫn biết cách để có được bộ trang phục lịch lãm và tinh tế từ đường Kim Mũi chỉ. Cầm lá đơn đã viết từ hai hôm trước, Thương Trà mở cửa nhìn ra hàng hiên của dãy nhà tập thể. Cô thấy bà Hoài đang chú tâm vào việc đánh bóng những chiếc lược sừng trâu được cưa theo nhiều kích thước khác nhau. Cô nghe nói đó là những cánh buồm của những con tàu. Chẳng còn hình ảnh bà tổ trưởng vừa làm việc Vừa quan sát để ý đến những kẻ đi nơi con ngõ Bà Hoài dạo này hiếm khi phát biểu về một điều gì Nhờ vậy con ngõ tĩnh lặng hơn hẳn Khi cảm thấy từ ăn mặc cho đến đầu tóc Không còn gì gây khó chịu Thương Trà cầm tờ đơn cùng với chiếc bút máy Bước tới chỗ bà Hoài đang ngồi Một bất ngờ xảy ra Không một lời vặn vẹo Thậm chí là một cái nhìn soi mói như mọi khi cũng không có Bà tổ trưởng lau tay rồi ký luôn Sau đó bà đưa trả tờ đơn Làm cho thương trả chỉ biết ngỡ ngàng nói lời cảm ơn thế thôi Dù hành trình nhập khẩu Còn phải qua nhiều công đoạn Từ công an cơ sở cho đến công an quận Sau đó phải lo cắt khẩu ở địa phương Cô vẫn cảm thấy phấn chấn Khi bắt đầu bước vào rừng thủ tục chuẩn bị cho tương lai Cẩn thận cho lá đơn kẹp vào cuốn sổ Thương Trà xịt chút nước hoa Khi bước ra đồn công an gặp anh Bắc Công an hộ tịch Không đi xe đạp Bởi đồn công an gần Cô khóa cửa đi bộ Chẳng mấy khi được thư thái ngắm phố phường Tiết trời cuối thu đầu đông Báo hiệu những cơn gió lạnh Có lẽ sẽ tràn về trong nay mai Dù muốn diện áo len mỏng màu nõn chuối Mặc ngoài áo sơ mi trắng cho đúng điệu Thương Trà tiếc vì tiết trời nắng Không ủng hộ kiểu trang phục đó Cô đành phải đợi đến khi thời tiết xe lạnh Đi ngang qua máy nước Cô thấy bà Trinh vợ ông Tiến thở may Đang chồng mông ngút nước Bất ngờ dừng lại hếch mũi hít hít như là đánh hơi mùi cơm khê Sau khi xác định được mùi nước hoa đến từ đâu Bà Trinh liếc mắt nhìn thương trà Bằng vẻ khó chịu Bởi theo bà Hôm nay chẳng phải là ngày lễ Tết Đã thơm điếc mũi như vậy Thì hóa ra là quá con nhà tư sản Đợi cho cô hàng xóm đi qua Bà Trinh nói to cốt là để cho bà Hoài nghe thấy rồi phụ họa. Gớm, Mùi nước gạo chua hơn cả bã đậu. Để ủ nấu cho lợn. Ai? Chẳng muốn đôi co vì sắp thành người Hà Nội. Thương trả lờ đi. Chẳng lẽ lại ví bà hàng xóm xấu tính. Có mũi còn thính hơn cả cảnh khuyển. Sống ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu nhưng thời chiến tranh thì nhiều người tốt hơn không như những thói hư tật xấu bây giờ khi đất nước đã thống nhất cuộc sống vất vả bởi thiếu thốn trăm bề dường như mọi thói hư tật xấu lại càng được dịp phát triển bình thường bà hoài hay bà trinh cùng với bà hân chẳng xấu chỉ từ dạo gần đây ba người đàn bà thường bới chuyện thiên hạ cho nên mới thành kẻ nhiều chuyện dù không rõ nguyên nhân Thương trà nhận thấy tổ ba người đó đang có dấu hiệu tan rã. Bà Hân ly dị chồng và chọn cách sống tự do Hiếm khi ở nhà Bà Hoài tổ trưởng không còn hò hét tan ngăn mỗi khi có những vụ va chạm ở trong làng trong xóm Hàng ngày bái ngồi đánh bóng đồ mỹ nghệ bằng sừng trâu để kiếm sống Mặc kệ sự đời Riêng bà Trinh thì có phần khác biệt Nói như các cụ Ấy là sướng quá hóa rồ tạm quên đi những lời móc mỉa, thương trà bước thẳng đến đồn công an để còn lo công việc quan trọng hơn. xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe đừng quên ấn vào nút, nút like nút chia sẻ video để lại comment thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện và cũng đừng bỏ qua các sản phẩm trà bút trần tân cương thái nguyên của tuấn đang vụ trà xuân vị rất thơm ngon đặc biệt là miền bắc đang vào mùa nồm thì các bạn đừng bỏ qua sản phẩm nụ bồ kết hoàn toàn từ tự nhiên có tác dụng thanh lọc không khí bộ kết thì từ xưa các cụ đã dùng để trừ tà khử uế và đặc biệt là trong cái nụ bộ kết của tốn thì còn có cả rễ cây lúc lát và nhựa cây bồi lòi. Nếu như các bạn có thể tra trên các phương tiện tìm kiếm thì sẽ thấy đây là những cái thứ mà rất là kỵ tà, rất tốt. À, các bạn có thể vào shop để đặt hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được nhận những ưu đái từ A Tũng. Xin chào và hẹn gặp lại.